Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Mấy người đều lắc đầu Rất rõ ràng Bọn họ chẳng ai biết Trong lòng Phương Thế Hoa vô cùng tự hào Không ngờ bố mình lại đỉnh như thế Phương Thế Hoa gọi một cú điện thoại thôi Vậy mà trong chốc lát Ông ấy đã có thể giải quyết ổn thỏa cho anh ta rồi Lúc anh ta đang cảm thấy phấn khích Thì điện thoại di động vang lên bố này thế hoa à? chuyện còn cần thì bố không xử lý được bố đã gọi cho viện trưởng từ cả buổi rồi mà ông ấy không bắt máy gọi cho viện phó lưu người ta cũng nói không giải quyết được hà cái thằng vô dụng này chẳng lúc nào là nghiêm túc làm tốt việc ở công ty suốt ngày chạy đông chạy tây thôi bên bố còn đang bận việc cúp máy đây nói xong ông ta cũng không chờ Phương Thế Hoa nói tiếp Mà cúp luôn điện thoại Hả Không phải bố đã gọi điện thoại sao Vậy những người đó Lúc này Phương Thế Hoa mới ngây ra một lúc Nhưng ngay lúc Phương Thế Hoa Bước vào phòng bệnh Thì ngay thấy Chu Minh Phượng đang nói chuyện Với Bạch Dũng Quang Ông à Lần này ông mới phát bệnh Cũng là vì Trần Minh chết Ông biết không Ông đã nằm viện rồi Vậy mà gọi điện cho Trần Minh chết cả buổi cũng không tới Tới rồi cũng không thèm gặp ông một chút đã bỏ đi rồi. Đúng là không thể trông cậy được. Ông nói xem, người đàn ông như vậy sao tôi có thể yên tâm để diệp chi nhà chúng ta theo cậu ta chứ? Với lại ông bị bệnh rồi ở bệnh viện đều là thế hoa lo trước lo sau. Ngay cả viện trưởng từ cũng mời tới cho ông. Còn cả những bác sĩ danh tiếng đến từ yên kinh nữa. Nếu không, ông đã không thể khoe nhanh như vậy. Đúng vậy, người anh dè dè mặt đó Đúng là một tên vô dụng Rõ ràng bố như thế này đều là do anh ta Không nói đến việc tìm bác sĩ cho bố Mà ngay cả gặp cũng không tới gặp bố một chút Mà đã lặng lẽ bỏ đi rồi Mọi thứ đều là anh Phương đẹp trai giải quyết cho bố Một cú điện thoại đã xử lý ổn thỏa, Còn sắp xếp cho bố phòng bệnh cao cấp nữa Bạch Tuyết ở bên cạnh Nói hết ra những gì Mà họ cho là công lao của Phương Thế Hoa Lúc này Bạch Diệp Chi cũng đứng ở đó Nhưng không nói lời nào người đàn ông trong gia đình mình không có năng lực nên tất nhiên cô không có quyền lên tiếng giờ đây trong lòng cô thật sự cũng hơi bực Trần Minh Chiết ươn hèn sao mãi không thể tiến bộ một chút nhưng sống với Trần Minh Chiết đã 3 năm cho dù bây giờ Trần Minh Chiết nỗ lực như thế nào thì dường như cũng không thể đuổi kịp phương thế Hoa trước mặt chỉ một cú điện thoại của người ta viện trưởng đã đích thân đến khám chữa bệnh cho bố rồi lập tức sắp xếp một phòng bệnh chăm sóc cao cấp Tiểu Phương, lần này thật sự đã làm phiền cháu rồi. Ấy, <cười> không phiền đâu ạ. Chú Bạch, những việc này đối với cháu chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Bây giờ việc quan trọng nhất là chú phải cố gắng dưỡng bệnh. Những cái khác thì chú đừng suy nghĩ nhiều. Bạch Dũng Quang khẽ gật đầu, trong lòng cũng xóa sách ấn tượng không tốt về chuyện Phương Thế Hoa tặng rượu giả tối qua. Dù sao từ những lời vừa rồi, ông cũng hiểu ra Tất cả mọi chuyện đều là do Phương Thế Hoa giải quyết Cơ mà tôi đồng ý rồi Chỉ cần Thế Hoa mời được bác sĩ giỏi Đến từ Yên Kinh chữa bệnh cho ông Tôi sẽ để Diệp Chi nhà chúng ta Kết hôn với cậu ấy Chuyện này ông đồng ý không Lúc này Chú Minh Phượng cũng không khách khí Mà hỏi thẳng Bạch Dũng Quang Vừa mới tỉnh lại ngay trước mặt Bạch Diệp chế và Bạch Tuyết Bạch Dũng Quang nghe thấy Câu nói này của vợ mình Thì lập tức không thốt nên lời Diệp Trì đã kết hôn 3 năm rồi, bà còn nói như vậy. Mặc dù Bạch Dũng Quang rất thích kiểu người trẻ tuổi như Phương Thế Hoa, nhưng xưa nay Bạch Dũng Quang lại chưa từng nghĩ tới chuyện anh ta sẽ thành đôi với Bạch Diệp Trì, mà ông chỉ nghĩ xem liệu có thể khiến con gái út và Phương Thế Hoa thành một đôi hay không. Vậy thì đã sao? Đợi khi nào ông xuất viện thì cho bọn nó ly hôn. Vừa nói, Trâu Minh Phượng vừa xoay người rồi nhìn về phía Bạch Diệp Trì. "Diệp Trì, vừa hay hôm nay thằng vô dụng kia không có ở đây, con nói rõ trước mặt thế hoa và người nhà chúng ta đi, con có ly hôn không?" Ý của bà ta rất rõ ràng, chính là muốn Bạch Diệp Trì đưa ngay ra kết quả. "Mẹ, Bạch Diệp Trì thật sự rất khó xử, vừa nghĩ tới việc ly hôn với Trần Minh chết, không biết tại sao trong tim cô chợt thấy đau nhói. Sao thế? Chẳng lẽ con thật sự thích cái thằng vô dụng kia ư? Con tự nói đi. Trong ba năm qua, cái thằng vô tích sự kia đã làm những gì cho con? Đã làm những gì cho nhà chúng ta? Con xem xem, lần này bố con nằm viện là vì cái gì? Còn bây giờ, thằng đó thì đang ở đâu? Con à, lẽ nào mẹ lại hại con sao? Ba năm trước, con nói con không muốn liên hôn với nhà họ đường ở Dung Thành vì con mà mẹ và bố con đã làm gì chứ? Thậm chí còn không tiếc đoạn tuyệt với dòng họ Con khăng khăng muốn kết hôn với Trần Minh Chiết Bố mẹ đã nói gì chưa Nhưng cho dù lòng dạ con tốt Biết đền ơn cậu ta Thì nhà chúng ta cũng đã chấp chứa cậu ta 3 năm rồi Con còn do dự gì nữa Đúng rồi đấy chị Chị nói xem Chị vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp Ở tân thành chúng ta Muốn nhan sắc có nhan sắc Muốn tiền có tiền Sao chị lại nhìn chúng cái tên vô dụng Trần Minh Chiết đó chứ Anh Phương đẹp trai tốt biết bao Nếu hai người đến với nhau Thì em tán thành hai tay Đến lúc đó em sẽ có một chỗ dựa vững chắc rồi Xem ai còn dám bắt nạt em nữa Ha ha ha Phương Thế Hoa đứng ở bên cạnh Mặc dù ngoài mặt bày ra dáng vẻ hơi ngượng ngùng Nhưng trong lòng anh ta lại vui như hoa nở Thứ anh ta muốn Chính là kết quả nhờ này Giải quyết xong phía bố mẹ và em gái của bạn Thì còn lo gì chuyện không giải quyết được bạn Những lời khác con không cần nói Mẹ chỉ cần con cho mẹ một lời chắc chắn Nếu hôm nay con không đồng ý Mẹ sẽ nhảy xuống từ đây Vừa nói Chú Minh Phượng vừa chạy thẳng đến chỗ cửa sổ Mẹ Mẹ Con đồng ý Con đồng ý ly hôn với Minh Chiết. Nói xong câu này Ngay lúc đứng ở đó Bạch Diệp Trì đã cảm thấy Trong lòng dường như có thứ gì Đang nhanh chóng rời bỏ cô Hahaha. <cười> Thế này là đúng rồi Đợi bố con xuất viện thì ly hôn với cậu ta Bạch Diệp Trì không nói gì cả Còn Bạch Dũng Quang thì vẫn nằm trên giường Với cục diện thế này Ông ấy cũng không biết phải nói sao <cười> Chú Bạch nhìn ngơi đi ạ Cô ơi, công ty vẫn còn chút chuyện Nên cháu phải về trước Nếu có chuyện gì thì gọi cho cháu nhé Lúc này Phương Thế Hoa cảm thấy hơi khó xử Nên muốn chuẩn khỏi đây Mặt khác Anh ta cũng muốn đi điều tra xem suốt cuộc chuyện hôm nay là thế nào. Nếu không phải bố mình làm chuyện này, vậy thì là ai? Riêng Trần Minh Chết đã tự động bị Phương Thế Hoa loại trừ từ trước. Chẳng lẽ là nhà họ bạch. Nhưng bất luận là ai, thì lợi ích của công lao này cũng bị anh ta chiếm được rồi. Được rồi, Thế Hoa, công ty cháu bận thì cháu về trước đi. Khi nào rảnh đến nhà cô, cô làm cho cháu mấy món ngon. Cháu cảm ơn cô Trong lúc nói chuyện Thì anh ta xoay người đi ra khỏi phòng bệnh mau đi tiễn thế hoa đi Ngô do đấy làm gì Chú Minh Phượng vừa nói vừa dùng sức Đẩy đẩy Bạch Diệp Trì Bạch Diệp Trì hơi do dự một chút Rồi đi ra khỏi phòng bệnh Chủ tịch Phương Anh chờ một chút Mặc dù vừa nãy ở trong phòng bệnh Bạch Diệp Trì đã đồng ý với mẹ mình Ly hôn trần minh chiết Nhưng cho dù như vậy Thì Bạch Diệp Trì cũng sẽ không đến với Phương Thế Hoa. Làm việc ở công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan 2 năm, Bạch Diệp Trì hiểu rất rõ về vị xếp trẻ tuổi, một năm trước mới từ nước ngoài trở về này. Chỉ riêng tin đồn truyền trong công ty thì đã có 4 năm cô gái ở bộ phận kinh doanh bị chủ tịch Phương trẻ tuổi này lừa tình rồi. Bạch Diệp Trì không phải là cô nữ sinh ngây thơ, nên đương nhiên biết Phương Thế Hoa là hạng người gì. Diệp Trì Sao em lại ra đây Mặc dù ngoài miệng nói như vậy Nhưng Phương Thế Hoa lại cố ý tới gần Bạch Diệp Chi Hít một hơi là có thể người thấy được Mùi hương quyến rũ trên người cô À, chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh Nhưng những lời mẹ tôi nói Anh đừng coi là thật Diệp Chi, anh biết rồi Em cứ chăm sóc thật tốt cho chú Bạch đi Chuyện bên công ty Em không cần phải lo lắng Anh sẽ bảo người khác làm những việc cần làm giúp em Bạch Diệp Trì gật đầu Rồi lập tức xoay người bước nhanh vào phòng bệnh Nhìn bóng lưng của Bạch Diệp Trì Phương Thế Hoa cảm nhận mùi hương còn vương lại Khi nắm tay cô ấy vừa nãy Sau đó đưa lên mũi hít một hơi Anh ta cười nhẹ một tiếng Rồi ra bước rời khỏi bệnh viện Trần Minh Chiết rời khỏi bệnh viện Thì đến thẳng bốt canh của trường học Tôi nói này Minh Chiết Cậu không sao chứ Không sao Sao thế Trần Minh Chiết thấy anh bảo vệ gầy đét trước mặt Hỏi với vẻ lo lắng Thì không khỏi ngây người ra Ờ Không sao là tốt Đội trưởng tôn vừa nói nhà cậu có chuyện Nên cậu đi về rồi Trần Minh Chiết chậm rãi nở một nụ cười Sau đó nói Không có chuyện gì lớn cả Anh vừa nói vừa đi đỗ xe Lúc Trần Minh Chiết chỉnh trang đồng phục Rồi đi đến bốt canh Thì chuông điện thoại vang lên Vừa bắt điện thoại Thì phía đầu dây bên kia đã chuyển tới Giọng nói của thẩm Vinh Hoa Cậu Trần Bệnh của bố vợ cậu đã không có gì đáng ngại nữa Là bác sĩ đường đích thân khám và chữa bệnh Hồi nữa Viện trưởng từ cũng đã sắp xếp cho bố vợ cậu chuyển đến phòng bệnh chăm sóc cao cấp rồi Ây Thực sự đã làm phiền ông thẩm rồi Khá khá khá Không phiền không phiền Mà cậu Trần tối nay có rảnh không Bác sĩ đường nhờ tôi nói là muốn gặp cậu một lần Nếu như cậu không rảnh Thì tôi sẽ nói lại với ông ấy Trần Minh Chết chậm rãi thở dài một hơi Được rồi 6 giờ tối tôi tan làm Được Vậy tối nay tôi sẽ cử người đến đón cậu Không cần đâu Ông gửi địa chỉ cho tôi là được Tôi sẽ tự lái xe qua đó Thẩm Vinh Hòa vừa nghe đã biết Trần Minh Chết khiêm tốn Không muốn tỏ ra ngạo mạn Lúc này cười nói Ok ok Vậy tối nay chúng ta gặp nhau ở khách sạn Phượng Đài. Tuy khách sạn này không quá cao cấp, nhưng đồ ăn rất ngon, đều là món chay khá thanh đạm Cậu Trần, cậu thấy... Chuyện này ông quyết định đi. Nói xong, Trần Minh Chiết bèn cốt máy. Nghe thấy chuyện bố vợ mình bây giờ đã không sao, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay, Trần Minh Chiết có vẻ rất nhàn rỗi. Anh ngồi ở bốt cánh xem vài quyển tạp chí. Đây là thói quen thường ngày của Trần Minh Chiết. Ở nhà, Trần Minh Chiết cũng thích đọc sách Chỉ là không có ai để ý tới anh mà thôi Lúc Trần Minh Chiết Thầy tin công ty rượu thanh tuyển Bị quấn vào vụ kiện rượu độc Anh không khỏi khẽ cao mày Từ trước đến nay Bố vợ anh chưa từng nói những chuyện này ở nhà ơi thôi tối về hỏi Diệp chi vậy Nếu như chuyện này là thật Thì đây đúng là chuyện lớn Hơn 5 giờ chiều Thì Trần Minh Chiết rời khỏi đây Anh ra chợ để mua đồ ăn trước Anh nghĩ mình phải về nhà làm xong cơm nước rồi mới đi đến nơi hẹn. Dù sao bác sĩ Đường đã cứu bố vợ mình Trần Minh Chết cũng không tiện từ chối. Nhưng khi Trần Minh Chết mới vừa mở cửa thì nghe thấy tiếng chu Minh Phượng trời ầm lên. Cút! Cái đồ ăn hại, cái đồ vô dụng sau này cái nhà này không cho đón mày nữa. Mẹ! Ai là mẹ mày? Đừng gọi vớ vẩn. Cút! Bắt đầu từ hôm nay Tao không cho phép mày bước chân vào cửa nhà họ Bạch nửa bước Mẹ Mẹ làm gì vậy Bạch Diệp Trì đang thu dọn phòng Nghe thấy âm thanh này bèn vội vãi chạy đến Mẹ Con mua đồ ăn rồi Con để ở đây nhé Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Bạch Diệp Trì Trần Minh Chết cũng không muốn bởi vì mình Mà khiến Bạch Diệp Trì và bố mẹ cô bất hòa Nên anh đành để đồ ăn ở cửa Xoay người đi xuống dưới Mình Chết Mặc dù ngoài mặt Trần Minh Chết không có biểu hiện gì vẫn đang tươi cười nhưng ngay khi anh xoay người bước xuống lầu thì lại đau lòng Dù bản thân anh vẫn luôn không có địa vị gì ở trong nhà nhưng Trần Minh Chết không thể ngờ rằng ngày hôm nay anh lại suy bại đến mức độ này Xem ra tiền bạc là một thứ vô cùng quan trọng Thật ra trong lòng Trần Minh Chết không hề trách cứ Chu Minh Phượng anh không chê trách mẹ vợ mình Ngược lại thâm tâm anh còn có phần cảm kích nhà họ Bạch. Còn đối với vợ mình, Bạch Diệp chê anh càng yêu thương cô thật lòng. Nếu như nói, Trần Minh chết của trước đây, khi ở yên kinh anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ dấn thân vào tình ái nhưng ba năm nay ở Tân Thành, anh đã rơi vào mồ chôn tình yêu. Bắt đầu kể từ giây phút anh xả thân làm việc nghĩa, cứu giúp Bạch Diệp Chi anh đã ghi nhớ người con gái này sâu trong tâm khảm huống hồ sau này người con gái ấy lại kết nghĩa vợ chồng cùng anh, tuy rằng Trần Minh chết biết rõ khi đó chẳng qua chỉ là vì Bạch Diệp Chi muốn trốn tránh sự ép hôn của dòng họ, nhưng từ đầu đến cuối anh lại vô cùng nghiêm túc. Tay trắng gây dựng sự nghiệp là một chuyện rất khó, nhưng Trần Minh chết lại chẳng hề đè bụng. Anh dùng 3 năm là để trau dồi kỹ năng, nâng cao bản thân, thế nên anh không hề quan tâm việc bản thân mình chỉ là một bảo vệ. một nhân viên vệ sinh trong siêu thị. Bị người khác chửi là kẻ ăn bám, đồ vô dụng. Nhưng như vậy thì đã sao? Trần Minh Chết chẳng thèm đề tâm đến những điều này. Thứ anh để tâm chỉ có mình Bạch Diệp Chi. Anh ngừng đầu lên nhìn ánh đèn vẫn đang sáng ở trên lầu. Bóng hình Bạch Diệp Chi đứng ở bên cửa sổ cũng rõ ràng một cách lạ thường. Tuy Trần Minh Chết không nhìn thấy rõ mặt Bạch Diệp Chi, nhưng anh có thể hiểu thấu được trái tim của cô. Diệp Trì, em yên tâm anh sẽ tạo cho em một bất ngờ Trần Minh Chiết xoay người lái con xe điện đi ra khỏi khu nhà rồi chạy đến khách sạn Phượng Đài Trần Minh Chiết không còn xa lạ gì với nơi này tuy rằng buổi sáng thẩm Vinh Hòa còn nói đẳng cấp của khách sạn Phượng Đài hơi kém một chút nhưng dựa vào sự hiểu biết của Trần Minh Chiết thì nơi đây cũng là nơi có đẳng cấp khá cao một bữa ăn ở đây dù toàn là đồ chay thì chi phí ít nhất Cũng lên đến 10.000 tệ còn chưa phải là phòng riêng Nếu là phòng riêng thì sẽ tính riêng đương nhiên dù hiện nay trong mắt của tất cả mọi người Trần Minh chết chỉ là một bảo vệ quèn nghèo rớt mồng tơi nhưng những nơi cao cấp thế này thì anh đã nhìn thấy khá nhiều bởi vì Ninh Phường đã đứng trước cổng đợi Trần Minh chết từ trước nên xe điện của Trần Minh chết vừa đến đã có nhân viên của khách sạn đi đến đỗ xe hộ anh lễ phép nghênh đón Trần Minh Chết vào trong phòng riêng của khách sạn Mặc dù mấy nhân viên này đều hết sức kinh ngạc nhưng nhìn thấy Ninh Phương ăn mặc sang trọng đẹp đẽ, khí chất cao quý đang cung kính chào đón thì họ cũng không dám lên tiếng chỉ có thể nuốt hết tất cả những nghi hoặc vào trong bụng Vừa bước đến phòng riêng Thẩm Vinh Hoa lập tức vội vàng đứng dậy đón tiếp Cả đường phòng trên người mặc trang phục đời đường ở bên cạnh cũng đứng dậy với dáng vẻ tươi cười. cậu Trần, người này là bác sĩ đường đến từ Yên Kinh, Đường Phong, cũng là hội viên của hiệp hội Đông Y Hoa Hạ, y thuật rất cao siêu. sáng nay cũng chính là bác sĩ đường đây đã chữa khỏi bệnh cho ông Bạch. Trần Minh Trạch nghe thấy lời giới thiệu này của Thẩm Vinh Hoa, thì vội vàng đi mấy bước tới trước mặt Đường Phong, đưa tay ra bắt tay Đường Phong. cảm ơn bác sĩ đường, thật là làm phiền ông quá. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Trần Minh chết Đường Phong đã có chút sững sờ Nhưng khi nghe được lời nói khiêm tốn Cùng cái bắt tay hòa nhã của anh Ông ấy lập tức biết được rằng Chàng trai trẻ này Thật không đơn giản Đâu có đâu có Cậu Trần đây khiêm tốn rồi Chỉ là chuyện nhỏ thôi ha <cười> ha ngồi đi a Phương kêu phục vụ bày thức ăn lên đi Ninh Phương gật đầu bước nhanh ra ngoài Cứ như thế Trên bàn ăn to như vậy chỉ có ba người ngồi. Chỉ chốc lát sau, từng đĩa đồ ăn chay được chế biến cầu kỳ, lần lượt được bưng ra. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện trên trời rơi đất. Nhất là Trần Minh Chết, khi nói đến Đồng Y thì vô cùng hiểu biết. Rõ ràng, mạch lạc hơn nữa còn thảo luận trực tiếp cùng với ông Đường. Càng khiến người bác sĩ Đồng Y dày dặn kinh nghiệm với mấy chục năm hành nghề như Đường Phong cũng rất kinh ngạc. Còn khi trò chuyện về mô hình kinh tế trong tương lai của Tân Thành với Thẩm Vinh Hòa cũng rất gãy gọn đầu xa đấy hơn nữa còn đưa ra khá nhiều sáng kiến mang tính xây dựng Ninh Phương đứng bên cạnh nghe thấy cũng ngạc nhiên sừng sốt Nếu như trước đây Ninh Phương luôn cảm thấy Trần Minh Chết có thể có được sự tôn trọng và sùng bái của ông Thẩm là bởi vì thân thế hùng mạnh của anh nhưng giờ đây dường như cô ta đã biết được điều gì đó Ngay lúc này Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên Vào đi Thẩm Vinh Hoài chậm rãi mở miệng Lúc cánh cửa bị đẩy ra Một người đàn ông trung niên sang vóc Cao lớn lực lưỡng đi vào Ông thẩm Nếu như biết ông đến đây tôi đã đặt cho ông Phòng vip hoàng đế rồi Không sao không sao Người đàn ông trung niên cao lớn tiền lên Do một ly nước trái cây Bởi vì Trần Minh chết yêu cầu Nên đồ uống là nước ép trái cây tươi Ông thẩm người này là... Trần Minh Chết ngồi ở vị trí trung tâm trên mặt không có biểu cảm gì. <cười> Cậu Trần, người này là ông chủ của khách sạn Phượng Đài, là ông chủ về ngành dịch vụ ăn uống của Tân Thành. Gần như tất cả khách sạn hạng sáng trên đất Tân Thành đều có cổ phần của ông chủ Hoa. Sau đó, thẩm Vinh Hoa từ từ đứng lên nhìn người đàn ông trung niên trước mặt một cái rồi nói tiếp. Ông chủ Hoa, Đây là cậu Trần, là khách quý của tôi Đương nhiên, người đàn ông kia nhìn ra được Chàng trai trẻ tuổi mặc trang phục bảo vệ này Có thân phận không đơn giản Nếu không, người như thầm Vinh Hoa đây Tuyệt đối sẽ không hạ mình đến vậy Lúc này, ông ta nâng ly nước trái cây trong tay lên Cậu Trần, chào cậu, tôi là Hoa La Sinh Chỉ làm kinh doanh nhỏ lẻ mà thôi Ông ta vừa nói vừa vội vàng cẩn thận Cụm ly với Trần Minh Chết một cái Rồi sau đó uống một hơi cạn sạch Ông chủ Hoa Hân hạnh được gặp mặt Trần Minh Chết khẽ mỉm cười Cũng nâng ly lên uống một ngụm Tiếp theo mấy người cũng tan gẫu khách sáo Vài câu Sau đó lúc Hoa La Sinh đi ra Có tặng Trần Minh Chết một tấm thẻ kim cương Còn nói chỉ cần là khách sạn cao cấp Ở Tân Thành Thì cứ cả thẻ là được Thịnh tình khó từ chối Trần Minh Chết đành nhận lấy tấm thẻ này cậu Trần. Hoa La Sinh này vốn dĩ là một tên côn đồ trên đất Tân Thành, sau đó cải tà quy chính, bắt đầu làm ngành dịch vụ ăn uống, làm người cũng không tồi, rất nghĩa khí, ở Tân Thành cũng rất hiểu quy tắc. Trần Minh chết khẽ gật đầu, anh không hề quan tâm đến mấy thứ này, bởi vì Trần Minh chết không cảm thấy sau này gặp lại, người đó sẽ còn nhận ra anh. Ở đây ông ta đối xử với anh khách khí như vậy, còn tặng thẻ vip kim cương. Phần lớn đều là vì Thẩm Vinh Hoa đang ngồi bên cạnh anh Mấy người lại bắt đầu đề tài vừa nói khi nãy Bữa cơm này ăn mất gần 2 tiếng đồng hồ mới xong Các ông đi trước đi Tôi đi vệ sinh một lát Cũng không cần đợi tôi đâu lát nữa tôi sẽ lái xe điện về là được rồi Vậy thì tốt Cậu Trần sau này có chuyện gì Cứ thông báo với tôi một tiếng Ở Tân Thành này tôi sẽ giải quyết xong xuôi cho cậu ngay lập tức Trần Minh Chết gật đầu, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Không thể không nói, bữa ăn tối nay vô cùng thoải mái. Trần Minh Chết và hai người trò chuyện với nhau có cảm giác như thể tiếc nuối vì đã gặp nhau quá trễ vậy. Thẩm Vinh Hoa có thể trở thành đại gia giàu nhất tân thành. Đó cũng không phải là điều ngẫu nhiên. Đến khi Trần Minh Chết từ nhà vệ sinh đi ra, thì mấy người kia cũng đã rời đi rồi. Ngay trong lúc Trần Minh Chết đi ngang qua quẩy lễ tân, thì nghe thấy một cuộc cãi vã trong đó lại có một giọng nói rất quen thuộc Tôi nói, mấy người làm ăn kiểu gì thế? Chúng tôi đã đặt trước rồi mà sao lại có thể để phòng riêng đó cho người khác được chứ? Bạch Tuyết vô cùng buồn bực Hôm nay là sinh nhật của bạn thân cô ta Bạch Tuyết đã tốn một số tiền lớn mới đặt được phòng riêng của khách sạn Phượng Đài nhưng đã đến đây được gần nửa tiếng rồi thì mới biết được phòng riêng đã được sắp xếp cho người khác Bạch Tuyết, hay là chúng ta đi đi. Đúng đó Bạch Tuyết, chúng ta cứ ăn tạm đâu đó cũng được, đến giờ thì chúng ta ăn bánh kem trong quán karaoke là được rồi. Một cô gái vô cùng vui vẻ, trang điểm đơn giản trong sáng khẽ cất tiếng nói. "Nana, sao có thể được chứ? Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu, những gì tớ đồng ý với cậu thì nhất định phải làm được." Sau đó, Bạch Tuyết lại nhìn người lễ tân nói. "Nếu hôm nay Cô không cho tôi một lý do hợp lý Tôi sẽ đi tố cáo các người Người lễ tần có lẽ cũng là lần đầu tiên Gặp phải tình huống như thế này Nhưng vẫn rất kiên nhẫn giải thích Thưa cô Đây là quy định của chỗ chúng tôi Các cô là khách hàng phổ thông Chúng tôi phải ưu tiên sắp xếp cho hội viên VIP Phòng riêng mà các vị đặt trước Bởi vì khi nãy các vị chưa đến Nên dựa theo quy định Chúng tôi phải sắp xếp cho khách hàng hội viên VIP Không phải chỉ là hội viên VIP thôi sao Tôi cũng sẽ làm một cái là được chứ gì ngay lúc đó Một cậu thanh niên trẻ tuổi với dáng vẻ công tử Đi tới la lối Cái này Chỗ chúng tôi yêu cầu Mức chi tiêu phải tới 300.000 trở lên Mới có thể trở thành hội viên sơ cấp Cậu thanh niên có dáng vẻ công tử kia Bỗng chốc đỏ bừng mặt Bọn họ đều là một đám côn đồ Đừng nói là 300.000 Có lẽ chỉ 100.000 cũng là quá sức với bọn họ Trong đám người đó chỉ có gia cảnh của Bạch Tuyết là tốt hơn một chút Vừa ngay lúc này Bạch Tuyết nghiêng đầu qua Thì lại nhìn thấy Trần Minh Chết Sao anh lại ở đây Bạch Tuyết chỉ về phía Trần Minh Chết Đang định lặng lẽ đi qua kia Tôi... À tôi biết rồi Có phải anh bị nhà trường đuổi việc Sau đó đến đây tìm việc làm đúng không Đuổi việc Trần Minh Chết lại có phần không phục khả năng suy đoán Của cô em vợ này của mình Bài tuyết Sao cậu lại quen biết bảo vệ ở đây vậy Đột nhiên Một cậu thanh niên có mái tóc dựng đứng như màu gà Đi lên và nói với giọng điệu Chẳng mấy thân thiện Anh ta là ông anh rẻ hờ Mà tớ đã kể cho mọi người đấy Chính là anh ta sao Đúng là giống y hệt những gì cậu kể đó Trần Minh Chết Nhìn đám người thanh niên trước mặt một cái Cuối cùng liếc mắt nhìn về phía bạch tuyết nói sao thế không có phòng riêng sao <cười> nó đến lại thấy tức vốn dĩ bọn tôi đã đặt phòng riêng cuối cùng lại bị bọn họ sắp xếp cho người khác đúng rồi tôi nói chuyện này với anh thì có tác dụng khỉ gì chứ anh mau cút đi đi nơi này không phải là chỗ để anh đứng ngây ra đâu nói xong cô ta xoay người lại đi về phía quỷ lễ tân kia lại muốn nói lý luận tiếp khách đối với lễ tân Rõ ràng trong mắt của Bạch Tuyết Trần Minh Chiết chính là một kẻ hết sức vô dụng xuất hiện ở đây giống như làm mất mặt cô ta vậy Sau đó cô gái trước quầy lệ tân vừa nhìn lại nhận ra ngay Trần Minh Chiết Dù sao thì trước đó lúc Trần Minh Chiết xuất hiện anh chính là tiêu điểm nên đương nhiên cô ấy vừa nhìn đã ghi nhớ ngay Đều biết chàng trai mặc bộ đồ bảo vệ này là một cậu chủ thần bí vô cùng khiêm tốn Thưa cô Nếu như các vị không có thẻ VIP Thì mời ngồi đợi một lát hoặc ra về ạ Thái độ tỏ ra cực kỳ cứng rắn Tôi... Vào lúc này Bạch Tuyết còn chưa nói gì Đã bị cô gái trẻ trong sáng thuần khiết Đứng bên cạnh kéo một cái Chị Tuyết Chúng ta đi thôi Không ăn ở đây nữa Ở đây đắt chết đi được Cô gái có tên là Nana kia Vừa kéo Bạch Tuyết vừa nhỏ giọng nói Không được Hôm nay tôi phải ăn ở đây bằng được Không phải là thẻ VIP thôi sao Tôi sẽ gọi điện kêu người mang tới đây Trong đầu Bạch Tuyết Nghĩ một cậu ấm như Phương Thế Hòa Chắc chắn có thẻ VIP ở đây Nhưng ngay khi cô ta vừa lấy điện thoại ra Chuẩn bị bấm gọi Thì lại nghe thấy một giọng nói từ sau lưng Chuyển đến Tôi có thẻ VIP Hả? Cái gì? Nghe Trần Bình Chết nói xong Mọi người đều hơi sững lại Sau đó giọng của Bạch Tuyết cất lên Trần Minh Chết Không phải tôi bảo anh cút đi sao Sao anh còn ở đây Trần Minh Chết không để ý lời nói của Bạch Tuyết Mà hỏi cô Lệ Tân Cô xem thẻ này có dùng được không Trần Minh Chết thầm nghĩ Thẻ này do đích thân ông chủ của nơi này đưa mình Chắc chắn không có vấn đề gì Nhưng nhân viên lễ Tân lật qua lật lại tấm thẻ xem Rồi nhíu chặt mày Vẫn còn diễn Tôi thật muốn xem anh diễn tiếp thế nào Người khác không biết Nhưng Bạch Tuyết biết quá rõ trần mình chết Không thể nào Bạch Tuyết Anh giải chị sẽ không lấy tấm thẻ giả Để lừa gạt chị chứ Nhìn sang mặt của cô nhân viên lễ tân Đủ biết rồi Hai, Dễ hiểu mà Cậu nhìn bộ đồ bảo vệ anh ta mặc đi kìa Nếu chị Tuyết không nói anh ta là anh rể vô dụng Của chị ấy Thì tôi cũng cho rằng anh ta là nhân viên bảo vệ Của khách sạn Phượng Đài đó chỉ là từ lâu đã nghe rằng anh rể của chị tuyết là kẻ ăn bám không ngờ còn biết diễn nhiều vậy tâm cơ cũng không vừa đâu nha tiếp sau đó bạn bè đi cùng bạch tuyết đều bắt đầu chế giễu trần minh chiết tuy nhiên nghe những lời châm chọc nhiều vậy trần minh chiết cũng không cảm thấy gì chỉ có bạch tuyết là cảm thấy mất mặt cô ta vốn là chị đại của đám người kia cô ta biết hôm nay chắc chắn sẽ mất mặt nhưng cô không ngờ Trần Minh Chết lại thò đầu ra lúc này khiến cô ta càng không có đường lui. Này! Cô nhân viên lễ tân có chút khó xử. Mới rồi cô ta còn nhìn thấy người hùng khiêm tốn trong bộ đồ bảo vệ này được mọi người cung kính nghênh đón. Hơn nữa, nhìn tấm thẻ này vô cùng cao cấp nhưng thật sự không phải là thẻ VIP của khách sạn Phượng Đài. Điều này khiến cô ta vô cùng bối rối. Sao vậy? Rốt cuộc đây là thẻ thật hay thẻ giả? Không đợi nhân viên Lễ Tân mở miệng, một cô gái trẻ đứng bên cạnh Bạch Tuyết đã chen vào. Tuy là hỏi, nhưng giọng điệu đầy công kích. Hơn nữa, những người khác lúc này dồn hết mọi sự khó chịu lúc nãy lên người Trần Minh Chết trong bộ đồng phục bảo vệ. xét cho cùng, dù bọn họ đều là du côn đầu đường xó chợ, nhưng họ không dám lộ sổn trong khách sạn Phượng Đài. Đây không phải là một nhà hàng bình thường, mà là một nơi rất cao cấp ở Tân Thành. Trẻ này quả thật không phải của khách sạn chúng tôi, nhưng có lẽ quý khách này là hội viên kim cương của chúng tôi. Tôi phải đi hỏi quản lý thử. Trong lúc nói chuyện, nhân viên lễ tân xinh đẹp liếc nhìn Trần Minh Chiết với vẻ ánh náy, rồi nhanh chóng đi tìm quản lý. Cái gì? Chị Tuyết, anh giải chị vui tính thật. Đúng rồi, tên bảo vệ quen mà còn học đòi, cũng không xem thử nơi này là nơi nào. Chị Tuyết, chúng ta đi nhanh đi. Rõ ràng cái thẻ kia là thẻ giả Nhân viên lệ tân đã đi gọi quản lý rồi Lát nữa muốn rời đi cũng khó Chúng ta mau đi thôi Một cô gái bắt đầu lo lắng Bạch Tuyết đứng đối diện cô ta Cũng cho mày đứng dậy Sau đó phẫn nộ nhìn Trần Minh chết Mặc bộ đồ bảo vệ đứng bên cạnh Trần Minh chết Anh làm cái gì vậy Vô dụng thì chính là vô dụng Tôi đã bảo anh cút đi cho khuất mắt Anh còn ở đây diễn anh hùng gì vậy Vừa nói, Bạch Tuyết vừa rút điện thoại ra gọi cho Phương Thế Hoa. Nói cũng trùng hợp, Phương Thế Hoa lúc này cũng đang ở khách sạn Phương Đài ăn cơm. Anh ta mới câu được một cô sinh viên, giờ này đang cùng tụ đàn em chơi bời trong phòng VIP. Vừa thấy điện thoại của Bạch Tuyết, trong đầu Phương Thế Hoa lại hiện lên dáng người xinh đẹp kiêu kỳ của cô ta. Tuy rằng không bằng Bạch Diệp chi nhưng cũng không thua kém là bao. Đối với kẻ mê gái như Phương Thế Hoa, phụ nữ chỉ là đồ chơi. Vừa nghe Bạch Tuyết kể đầu đuôi sự tình câu chuyện bà nãy, thì ra người giành phòng VIP với Bạch Tuyết không phải ai khác mà chính là Phương Thế Hoa. Nhưng anh ta dạy gì mà nói ra? Chuyện này Phương Thế Hoa nhất định phải ra xem thử còn vừa tranh thủ trà đạp Trần Minh Chiết, vừa xem chuyện vui. Ông ý nghĩ như vậy Phương Thế Hoa cùng đối tác của mình đi ra ngoài sảnh lớn. Lúc bọn họ đi đến sảnh, đã thấy quản lý đưa một tấm thẻ cho Trần Minh Chiết nhưng ở khoảng cách khá xa Nên bọn họ không thấy rõ cái gì Lúc người quản lý đẩy đà vừa định mở miệng Đã nghe một giọng nói nồng đậm mùi cà khịa Lại còn say khớt Khiến người ta có chút chán ghét Ôi dào Ngạc nhiên chưa này Bảo vệ Trần Sao ở đâu cũng gặp anh hết vậy Chúng ta cũng có duyên quá đó Phương Thế Hoa rất lời Lúc này người đàn ông trung niên đầu hói mập mạp Đứng cạnh Phương Thế Hoa Mới híp mắt hỏi Chủ tịch Phương Người này là... À, Tổng Giám Đốc Hoàng Giới thiệu với ông Anh ta chính là con rể của Chủ tịch Bạch Dũng Quang Chủ công ty rượu Thanh tuyền Đối thủ cạnh tranh với ông đó Nhưng mà anh ta chỉ là thứ con rể vô dụng mà thôi Tổng Giám Đốc Hoàng đầu hói vừa nghe xong Đã nhếch miệng cười À, ha ha ha Vậy tôi phải nhìn xem Con rể vô dụng của Bạch Dũng Quang ra sao Những người còn lại cười sàng sặc Đám cha gái đứng cạnh Bạch Tuyết đều đỏ mặt tìa tai nối rộng khoảng cách với trần Minh chết Bạch Tuyết tay bắt mặt mừng bước tới Anh Phương hôm nay anh phải giúp em đó chuyện của anh và chị em coi như là đã quyết rồi anh còn để ý cái tên rẻ rúng đó làm gì bạn bè em đều đang nhìn đó em Bạch Tuyết vừa nói vừa nhìn đám người đi cùng mình lúc này Phương Thế Hoa mới đon đả. không thành vấn đề em chính là em vợ tương lai của anh chuyện này anh lo được nói xong liền đi đến chỗ người quản lý trần minh chết liếc thấy vội dặn quản lý không cần đầy ý đến tôi đi sắp xếp cho mấy người kia đi thay tôi hỏi thăm ông chủ hoa anh đài thấp giọng nhưng quản lý có thể nghe rõ ràng người quản lý khách sạn phượng đài hiển nhiên là có mắt nhìn người ở tân thành những nhân vật cao quý nắm trong tay tấm thẻ kim cương này chỉ đếm trên đầu ngón tay cho nên ông ta không thể đắc tội được và lại ông ta cũng sẽ không nghi ngờ đây là thẻ giả bởi vì kim cương nạm trên tấm thẻ này đã đang giá mấy chục nghìn tệ rồi hơn nữa người mặc đồng phục bảo vệ khiêm tốn này lúc nãy chính ông ta ngành tiếp làm sao có thể giả được những người khác có thể không biết khách hàng bao phòng VIP là ai nhưng ông ta thì phải biết ông ta gật đầu quản lý chu đây đều là bạn của tôi nhờ ông sắp xếp cho họ một phòng vip tốt chốt lúc này phương thế hoa mỉm cười đánh tiếng quản lý chu nhìn thấy trần minh chết âm thầm gật đầu một cái mới dặn phục vụ lập tức dọn dẹp phòng vip hoàng đế rồi trang trí tiệc sinh nhật ở đó tất cả những người có mặt đều kinh ngạc đám người trẻ tuổi đầu trầm trồ mắt sáng rực nhìn anh đẹp trai đã sắp xếp phòng vip hoàng đế cho bọn họ vài cô gái cởi mở trong nhóm đã bắt đầu liếc mắt đưa tình bạch tuyết cũng được phen kinh ngạc bước lên nói với quản lý ngượng ngùng nói sắp xếp phòng bình thường được rồi không sao bạch tuyết chưa cần em vui là được lấy phòng vip hoàng đế luôn đi kỳ thực lúc này phương thế hoa hơi ngơ ngác không lẽ mặt mũi của anh ta có sức ảnh hưởng như vậy không nghĩ nhiều anh ta mở miệng nói đây thật cảm ơn anh anh phương đẹp trai Bảy tuyết chưa bao giờ thấy hài lòng như lúc này Phương Thế Hoa nhìn ánh mắt sùng bái Của những người khác dành cho mình Cũng hài lòng như vậy Trong mắt Phương Thế Hoa Anh ta phải được người khác ngưỡng mộ sùng bái như vậy đấy Lúc này Trần Minh Chiết không nói gì Cười khổ quay người định rời đi Chưa kịp cất bước Phương Thế Hoa đã xảy bước đến trước mặt Trần Minh Chiết Tôi nói thế nào Bảo vệ Trần Lúc nãy anh diễn hay lắm mà Bây giờ định chuồn sao <cười> không biết lúc nãy ai còn cầm một tấm thẻ nát Không rõ nguồn gốc Đến làm màu ở quầy lệ tân Sao bây giờ cất mất rồi Cha sinh mẹ đẻ đến giờ Tôi mới thấy một người không biết xấu hổ như vậy <cười> Ôi, vô dụng thì mãi vẫn vô dụng thôi Thật đúng y như chị Tuyết nói Quá vô dụng luôn Còn bài đặt học đòi trai đẹp người ta ở đây ra vẻ Mồm chín miệng mười Ai cũng tranh nhau nói ra những lời khó nghe Lúc này Trần Minh Chết cũng không nói gì vòng ra sau Phương Thế Hoa định rời đi anh không muốn nghe thêm những lời độc mồm độc miệng của những người này bởi vì nếu nán lại Trần Minh Chết sẽ tức giận phân bua thẻ của anh là thẻ kim cương phòng vip hoàng đế là do anh sắp xếp nhưng những người này không bao giờ tin sẽ tiếp tục chế giễu anh và lại anh cũng cảm thấy không cần thiết Trần Minh Chết anh đứng lại về sau đừng để tôi gặp anh trong tình huống như vậy nữa thật là mất mặt còn không mau biến đi bạch tuyết hờ lạnh một tiếng giận dữ quát trần minh chết trần minh chết không nói lời nào chậm rãi bước ra khỏi khách sạn phượng đài sau lưng vẫn đầy tiếng diễu cợt lúc trần minh chết ngồi lên xe điện quản lý chu đã hấp tấp đuổi theo cậu trần tôi sắp xếp xe riêng của khách sạn cho cậu nhé lúc ông ta đi sắp xếp phòng vip không nghe được những lời diễu cợt dành cho trần minh chết lúc ông ta quay lại mới nghe lễ tân kể lại trong lòng khó chịu bởi vì ông ta không hiểu sao vị khách quý họ trần này lại khiêm tốn đến vậy không cần đâu tôi cưỡi xe điện cho tự do ông quay lại làm việc đi nói xong trần minh chết cười cười rồi lái xe điện rời khỏi khách sạn phượng đài quản lý chu muốn nói gì đó nhưng lại cũng không biết làm sao để mở miệng bồi ngồi nói nhân vật lớn quả là nhân vật lớn không thèm đếm xỉa đến bọn tầm thường Quả là khiêm tốn Về sau gặp lại cậu Trần phải cung kính hơn nữa Người mà đến cả ông chủ của mình Và nhà họ thẩm còn phải khách khí như vậy Mà lại gần gũi bình dị đến thế Thật khó mà tưởng tượng được Lúc trở về trời đã khuya Trần Minh Chết cẩn thận mở cửa Sau đó như mọi khi Thu dọn sạch sẽ phòng ốc Xong đâu đấy mới mở cửa vào phòng Ba năm qua Trần Minh Chết đã quen ngủ trên giường đơn Kiểu quân đội Do đột ngột bao ra khách sạn ngủ anh thấy không quen lúc mở cửa ra trần minh chiết thấy vợ mặc váy ngủ trắng ngồi chỗ bàn trang điểm đọc tài liệu hơn nữa dường như đang cau mày vẻ mặt mệt mỏi diệp chi anh về rồi bạch diệp chi quay đầu nhìn trần minh chiết chậm rãi gật đầu sau đó cô tiếp tục say sơ xem tài liệu cơm tối em để dành cho anh trên bàn anh lại ăn đi Bốn trần minh chết định nói là mình ăn rồi nhưng thế trên bàn là cả men cơm màu đỏ mà bạch diệp chi hay dùng mang cơm trưa đi làm lòng trần minh chết đột nhiên ấm áp bèn nuốt những lời định nói vào lòng cầm lấy cả men cơm ăn lấy ăn đẻ bạch diệp chi ngừng xem tài liệu ngoái đầu lặng im nhìn trần minh chết ăn như hổ đói khẽ thở dài cô không biết chàng trai đang ngấu nghiến thức ăn nhìn trầm trầm vào tấm lưng mềm mại của cô dưới ánh đèn Ánh mắt đầy đau khổ. Anh ăn xong rồi ngủ trước đi. Trần Minh Chết ư một tiếng. Đối với chuyện công việc của cô, anh chưa từng hỏi. Bạch Diệp Trì cũng chưa từng kể. Kết hôn ba năm, Trần Minh Chết chưa hề vượt quá danh giới. Sau khi Bạch Diệp Trì đọc xong tập tài liệu của nhà máy rượu, cô mới quay đầu nhìn người đàn ông ngủ trên chiếc giường quân đội ngăn nắp. Bây giờ, rượu thanh tuyển đang bị mất uy tín sau sự cố rượu độc, không ngừng leo thang. thậm chí gần đây vài khách hàng lớn đã trả hàng thêm nữa đối thủ cạnh tranh công ty rượu bà phương đã cho ra mắt sản phẩm mới tất cả khiến rượu thanh tuyền có nguy cơ phá sản nhưng đến bây giờ bố cô cũng không nhắc tới chỉ một mình gánh vác trang trách tối qua ông ấy uống say khướt đột nhiên bạch diệp trì cảm thấy mệt mỏi bây giờ bố đang nằm viện cô đồng ý thay ông ấy tiếp nhận xử lý những việc liên quan đến công ty rượu thanh tuyền Đột ngột như vậy Nên Bạch Diệp Trì không biết phải bắt đầu từ đâu Thêm nữa Hiện giờ cô còn không biết phải tâm sự với ai Cô đi đến trước mặt Trần Minh Chết chồng Trần Minh Chết Trong bộ đồ ngủ thật bình yên Bạch Diệp Trì ngồi trước mặt Trần Minh Chết Dưới ánh trăng Bạch Diệp Trì thấy khuôn mặt kia Không phải rất đẹp trai Nhưng lại cực kỳ thu hút Người đàn ông này đã từng liều mạng cứu cô Khi cô bị đám liêu manh say rượu Giờ trò sau đó đưa cô về nhà cho đến bây giờ dường như cô cũng chưa từng cảm ơn anh lúc trước cô cho rằng người đàn ông này đã đủ đem đến cho cô cảm giác an toàn nhưng bây giờ cô lại thấy anh quá bình thường Mình chết nếu anh có thể giỏi giang hơn một chút thì tôi biết mấy anh biết không thời khắc anh kêu em em đã xác định sẽ là người của anh em không mưu cầu vật chất nhưng em cũng hy vọng Anh có thể tiến bộ hơn Như vậy cuộc sống của chúng ta Mới càng ngày càng tốt đẹp lên Mà hiện tại công ty của bố rơi vào khủng hoảng Tiếp tục như vậy Không bao lâu sẽ phá sản Đó là tấm huyết cả đời của bố mẹ Em phải làm sao đây Mẹ bắt em và anh ly hôn Em có thể làm gì đây Mình chết Nếu thật sự em và anh phải ly hôn Anh cũng đừng oán trách em Lòng em không muốn Nhưng em là con gái lớn của nhà họ Bạch em phải gánh vác cùng bố mẹ. Lan man mãi, Bạch Diệp Trì không biết mình đã nói bao lâu, đã nói những gì. Cuối cùng, hai mắt cô bổng sát đến không chịu nổi. Cô cũng không biết làm sao mà mình nằm được lên giường, nhưng cô không biết trần mình chết không hề ngủ. Anh nằm đó, im lặng lắng nghe, Bạch Diệp Trì lần đầu tiên sau 3 năm chú hết tâm tư với mình. Bạch Diệp Trì trước rời đều là cô gái cao cao tại thượng. lạnh lùng quy phái nhưng bạch diệp chi lúc nãy mới yếu ớt bất lực làm sao nhìn bạch diệp chi nằm cuộn tròn trên giường như con mèo nhỏ bị thương trần minh chết đứng dậy tới bên cạnh giường sửa chăn cho cô thấy gương mặt tinh xảo của cô lúc ngủ cũng trao mày bạch diệp chi là tiểu thư cành vàng lá ngọc đang lẽ ra không cần phải vì những chuyện này lo lắng ưu tư nhưng tất cả bị đau lộn bởi sự xuất hiện của mình Nhìn gương mặt xinh đẹp ủ rột kia Trần Minh Chiết nói chỉ đủ để một mình mình nghe thấy. Diệp Trì, em yên tâm. Cho dù em có làm gì, anh cũng không trách em. Về sau, chuyện em muốn làm đều sẽ thành công. Sau đó, Trần Minh Chiết đi lại chỗ bản trang điểm, nhìn đống tài liệu hỗn độn trên bàn. Hòa ra, rượu độc không phải là tin đồn không có căn cứ. Dù rượu thanh tuyền đang làm tốt công tác quan hệ công chúng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị phanh phôi. Trần Minh Chết biết rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Một khi có kẻ muốn lợi dụng, nói không chừng sẽ dùng chuyện này đẩy rượu thanh Tuyền đến phá sản. Hít một hơi sâu, anh nhìn bóng đêm mù mịt bên ngoài cửa sổ. Có lẽ, lời bài nói cũng không phải không có lý. Thế giới này vẫn luôn như vậy. Tiền tài luôn là thước đo của sự thành công. Trần Minh Chết nhẹ nhàng đi tới nhà vệ sinh, móc điện thoại ra từ tốn bấm số những ngày tiếp theo ngoài lúc trực ở phòng bảo vệ trần minh chết chỉ ghé qua nhà ăn bữa cơm rồi đi đến khuya mới về bạch diệp chế bắt đầu tiếp quản công việc ở diệu thanh tuyền nhưng bị vài nhân vật cao cấp ở đó bài xích nên mấy ngày qua cô tăng ca thâu đêm đến phở phạc uể oải. thấy vậy trần minh chết vô cùng đau lòng nhưng trần minh chết cắn răng không nói gì vì anh đã biết mình cần phải làm gì Ngày hôm đó tan ca sớm, Trần Minh Chết muốn đi đến rượu thanh Tuyền xem thử. Ở nhà họ bạch 3 năm, nhưng anh chưa tưởng đến công ty. Trước đấy anh không để ý, hơn nữa mẹ vợ cũng ra lệnh cho anh không được bén mảng đến nhà máy rượu, chưa cần ở nhà lo việc trong nhà là được. Nhưng Trần Minh Chết biết, gần đây rượu thanh Tuyền rơi vào khung hoảng, dù đã kịp thời thu hồi lô rượu độc, nhưng sức ảnh hưởng vẫn ngày càng lan ra. Rõ ràng là có ai đó đứng sau giật dây Muốn triệt đẻ đạp đổ rượu thanh tuyền Lo lắng có người làm loạn nhà máy Sau giờ tan ca Trần Minh Chết muốn ghé qua nhà máy xem thử Ba năm này Tỷ trọng kinh doanh trong ngành rượu Của rượu thanh tuyền không lớn Cho nên trong nhà có một chiếc xe tay ga Là để bố vợ đi Bạch Diệp Trì thì đi làm bằng xe cơ quan Lúc trước Ninh Phương có tặng Trần Minh Chết Một chiếc xe Nhưng anh không nhận suy nghĩ đến an toàn của vợ hơn nữa ngày mai chính là kỷ niệm ba năm ngày cưới của hai người coi như qua kỷ niệm ba năm ngày cưới tặng cho cô ấy nghĩ vậy trần minh chết mỉm cười thầm tưởng tượng bạch diệp trì nhất định sẽ rất vui mừng lúc này anh gọi cho ninh phương này chị ninh xinh đẹp chị lái chiếc xe lần trước đến đây đi cúp máy rồi anh cưỡi chiếc xe điện đến diệu thành tuyền lúc này bên ngoài công ty rượu thanh tuyền vô cùng náo nhiệt trong ngoài đầy những người là người một chiếc bmw xa hoa với những bông hoa hồng xếp thành hình trái tim trên môi xe bên cạnh chiếc bmw là một anh chàng ăn mặc bảnh bao áo vest hàng hiệu anh ta không phải ai khác mà chính là phương thế hoa sau sự việc lần trước phương thế hoa cho rằng mình đã hoàn toàn chiếm được ưu thế bạch diệp trì đã nằm trong lòng bàn tay anh ta anh ta biết bạch diệp trì đã bắt đầu tiếp quản toàn bộ công ty rượu thanh tuyền còn bạch dũng quang mấy ngày nay chạy vậy khắp nơi lúc này chính là lúc bạch diệp trì yếu đuối và cần được quan tâm nhất mà ở tân thành này chỉ mình anh ta có thể đem đến cho cô sự ấm áp nắm chắc phần thắng trong tay phương thế hoa đã chuẩn bị một màn cầu hôn hoành tráng nhìn thấy người người nháo nhác đến xem phương thế hoa vô cùng thỏa mãn Còn Bạch Diệp Trì thì không hay biết gì về tất cả những chuyện này. Cô đang ôm túi sách và cúi đầu bước ra khỏi công ty. Cô không còn thời gian để ý đến ánh mắt của những người xung quanh nữa. Bây giờ công ty đang vô cùng hỗn độn. Mấy ngày này, lúc nào cô cũng cảm thấy thần kinh căng thẳng. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa công ty, cô liền sừng sốt. Diệp Trì, anh yêu em. Gả cho anh nhé. Anh sẽ đối tốt với em cả đời. Phương Thế Hoa chặn trước mặt Bạch Diệp Trí khiến cô giật mình tuy rằng các cầu hồ này cũ dích nhưng cũng thu hút nhiều người vây xem anh Bạch Diệp Trí theo bản năng lùi về sau mấy bước vì trước đấy đã từng nhiều lần bị gây sự chặn đường nên sinh ra ám ảnh tâm lý một hồi sau Bạch Diệp Trí mới định hình chuyện gì đang xảy ra Phương Thế Hoa, trước đây tôi đã nói rõ ràng với anh tôi kết hôn rồi Thế người qua đường móc điện thoại chụp ảnh Quay phim loạn xạ Bạch Diệp Trì sợ đến tái mặt Cô muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi thị phi này Nhưng lúc này Làm sao Phương Thế Hoa có thể buông tha cô được Anh ta muốn ép cô phải đồng ý Hơn nữa anh ta cảm thấy Anh ta đợi đủ lâu rồi Chưa có cô gái nào Khiến anh ta hao tâm tổn sức đến vậy Diệp Trì Anh là thật lòng Vừa gặp em anh đã đem lòng yêu em Anh biết em đã kết hôn Nhưng anh không để bụng Anh biết người chồng vô dụng của em Không được tích sự gì Em còn phải nuôi anh ta Người đàn ông như vậy có cũng như không Không phải em đồng ý với mẹ là sẽ ly hôn sao Chỉ cần em chịu gạt cho anh Anh sẽ nói bố anh giúp phát triển rượu thanh tuyển lớn mạnh nhất Tân Thành Đến lúc đó Chúng ta cùng nhau phát triển nhà máy Vươn ra Thục Xuyên Nói xong Anh ta nghiêng người để lộ trước bm quay mới tinh